các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cách từ tai xuống cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi nghĩ đây là một vụ án giết người hàng loạt hung thủ có một thói quen là một sở thích biến thái nào đó về đầu của nạn nhân đặc biệt là nữ giới trên thế giới không ít các vụ án phụ nữ bị bạo hành tra tấn và bị giết một cách dã man chỉ vì hung thủ muốn đạt khoái cảm trong lúc hành hạ nạn nhân và hung khí gây ra vết cắt này phải là dao mổ của ngành y Vừa nhỏ gọn lại vừa sắc bén Mới có thể dạch được những vết nông sâu vừa khớp như vậy La Văn gật đầu vì Tiểu Vận nói không sai Anh đã phá và bắt bao nhiêu vụ Biết bao nhiêu nạn nhân bị bạo hành cho đến chết Nhất là phụ nữ luôn là mục tiêu cho những tên sát nhân bệnh hoạn La Văn liền hỏi lại Tiểu Vận Vậy theo cô thì vết sứt này do hung thủ để lại Trong quá trình tra tấn hành hạ nạn nhân ư Tiểu Vận nhún vai mỉm cười cũng có thể và nó còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ Anh nghĩ sao khi mà hung thủ có một sở thích lột ra đầu của nạn nhân Và tức cá là tay nghề y của hắn cũng khá là cứng Cho nên tất cả các vết xước mới có độ dài bằng nhau Và khoảng cách giống nhau đến như vậy la văn nhìn tông vĩ đồng thanh rồi nói Sát thủ liên quan đến y khoa sao tiêu văn gật đầu Tôi sẽ đem đống sọ này về kiểm tra phân tích kỹ hơn Các anh nên đặt lại những vụ án mất tích gần đây tôi tin là thời gian sau khi ẩn mình thì hung thủ lại bắt đầu hành động họ ra về với một tâm trạng bao suy tư nếu những lời của tiểu vận phân tích hồi nãy là đúng thì đây sẽ là một vụ án chấn động lớn nhưng tại sao bây giờ hắn lại muốn hé lộ không lẽ hắn lại bắt đầu ra tay nghĩ đến đây thì la văn bàn với tông vĩ cầu về tới sở lập tức điều tra cho tôi các vụ mất tích bí ẩn trong những năm gần đây bất kể là nam hay nữ Thống kê danh sách cho tôi, tôi muốn biết hắn có sở thích ra tay với giới tính và độ tuổi nào. Còn nữa, khoanh vùng tất cả các y bác sĩ liên quan đến giải phẫu hộp sọ, kể cả sinh viên ngành y chúng ta cũng không thể bỏ qua cậu rõ chứ. Tùng vĩ liền gật đầu, là văn trượt nhớ ra điều gì đó hỏi Tùng vĩ. Vụ án tiểu thư họ vương tòa xét xử đến đâu rồi? Tất cả chứng cứ và vân tay trên hung khí và trên người của nạn nhân đều trùng khớp với vân tay của bà Trịnh Tú Anh bà ta sẽ phải nhận hình phạt thích đáng sớm thôi ạ. Tổng vĩ về đến sở cảnh sát, anh liền tìm hồ sơ những vụ án mất tích chưa được phá. Anh cho cấp dưới đi khoanh vùng những y bác sĩ liên quan đến giải phẫu hộp sọ. Vì năm hộp sọ kia đều có vết mổ đằng sau gáy. Lưu Ninh là một cô nữ sinh viên y khoa năm thứ hai rất xinh đẹp của trường đại học y khoa nổi tiếng. Cô không chỉ là hoa khôi của khoa thần kinh Mà bên cạnh đó, thành tích học tập của cô khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Một hôm, cô đang trên đường từ trường học trở về, thì bị một kẻ bịt mặt tấn công ở khúc đường vắng. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, cô về trễ vì hôm nay cô và nhóm bạn bắt tay vào một dự án nghiên cứu mới. Cô chỉ kịp gãy đạp một hồi rồi ngất liệm. Hắn vác cô lên một chiếc xe ô tô bốn chỗ đậu sẵn bên đường và phóng đi mất. Lúc cô tỉnh lại thì thích mình bị trói trên một chiếc ghế đầu, miệng bị rắn băng keo còn chân thì bị khóa bằng sợi xích khá lớn. Cô đào mắt nhìn quanh khắp căn phòng một lượt và cũng nhận ra trong này rất nhiều dụng cụ liên quan đến ngành y. Cô bắt đầu cảm thấy sợ vì trên tường vẫn còn dính đầy vết máu. Một cảm giác giận người chạy dọc sống lưng khiến cho cô bỗng lạnh buốt. Trong góc nhà có đến mấy cái túi ni lông màu đen to đùng đã được cột lại. Không biết bên trong đó chứa thứ gì. Cô thi thoảng có xem một vài bộ phim kinh dị cũng có cảnh. Những tên hung thủ giết người chặt chân chặt tay. Thậm chí chặt cả đầu của nạn nhân. Rồi nhát vào bao đem đi vứt ở khắp nơi để phi tàng. Nghĩ vậy cô lại liên tưởng đến mình sẽ bị như họ. Chán cô bắt đầu vã mồ hôi như tắm. Miệng ú ớ tay thì cố cử động để làm lỏng sợi dây. Nhưng vô ích Hắn cột quá chặt làm cho cô thất vọng Tiếng cửa căn phòng hé mở ra Trước mắt cô là một gã đàn ông cao to Trên người của hắn vẫn còn khoác chiếc áo blue trắng Mặt của hắn đeo khẩu trang Và đôi mắt đeo một cặp kiếng gần khá dày Hắn nhìn cô lạnh lùng rồi bước tới bàn Nơi có khay đựng dụng cụ y tế đặt ở trên đó Hắn lấy một chiếc xi lanh và hút vào đó một loại thuốc xì đó Mà xa quá Liêu Ninh không có nhận ra. Hắn cầm chiếc kim tiêm lại bên cô mặc cho cô phản ứng. Hắn cắm thẳng chiếc kim tiêm vào động mạch cổ và để hết số thuốc trong xi si lanh vào người của cô. Thuốc vừa được tiêm vào mắt cô liền trợn ngược. Tứ chi của cô mở.